chương bốn mươi bảy sau đó vật hy sinh đã chết hai yến dương xem hắn rời đi trương há mồm muốn nói cái gì lại nói không nên lời rõ ràng nàng cùng ca ca bình thường cũng là như thế này ở chung thế nào hôm nay muốn càng nhiều trong đầu tránh qua kiểu diễm hình ảnh yến dương có chút xấu hổ nàng thế nhưng như vậy tưởng ca ca hiến thần đối mặt hai cái tang thi có chút khó giải quyết trong đó một cái có được tốc độ hệ dị năng một khác chỉ ủng có lực lượng hệ dị năng lực lượng hệ dị năng t ă n g thi huy khởi cánh tay sắt ở phía trước cùng hắn tương đối tốc độ hệ dị năng t ă n g thi còn lại là vận dụng bản thân ưu thế tận dụng mọi thứ ở không thể sử dụng thuật pháp dưới tình huống đơn giản dùng băng hệ dị năng cùng hai cái t ă n g thi đối kháng còn là có chút khó khăn theo bên hông rút ra yến dương đưa cho hàn kiếm lạnh leo hơi thở bao trùm toàn thân nhường yến thần lực lượng lại tăng phúc vài phần vãn khởi kiếm hoa ra tay chính là tàn nhẫn kiếm quyết hảo quang tranh qua kia ủng có lực lượng hệ dị năng t ă n g thi kêu thảm thiết đứng lên giống giống t ă n g thi đục ngầu ánh mắt làm người ta nhìn không ra cảm xúc còn có kia một chương mục khuôn mặt làm cho người ta xem lê tợm nhưng này trong thanh niên vẫn là có thể phân rõ ra này chỉ t ă n g thi là thống khổ dương dương cẩn thận yến thần luôn luôn chú ý yến dương tình huống đang nhìn đến vương thanh hòa khoảng cách nàng không xa khi hô một tiếng yến thần đột nhiên ra tiếng yến dương liền phát hoảng ngay sau đó liền nhìn đến vài bước ở ngoài có cái bóng đen sau đó đầu đi theo đau lên đây là kia chỉ tinh thần hệ dị năng t ă n g thi yến dương muốn né tránh nhưng thân thể dường như động không được nàng nhìn đến ca ca đã chạy tới nhưng ca ca phía sau là tốc độ hệ dị năng t ă n g thi nếu là ca ca cứu nàng nhất định sẽ bị t ă n g thi cắn giờ khắc này yến dương q u y ê n chính mình là quang hệ dị năng giả chỉ lòng tràn đầy mãn nhãn là yến thần kak đừng tới đây có tang thi đi theo ngươi hiến thần nghe ngôn quay đầu quả nhiên nhìn đến kia chỉ tốc độ hệ dị năng tang thi vươn tay t r u n g kiếm có thể thấy được hắn do dự hai tức ngay sau đó tiếp tục c h i ề u hiến dương phương hướng mà đi vương thanh hòa thấy thế cấp tốc giải quyết xong kia chỉ tang thi buôn hướng hiến dương đem nàng kéo ra tại chỗ mặt triều kia chỉ tinh thần hệ tang thi hiến dương bị kéo bất ngờ không kịp phòng hướng bên cạnh ngã sấp xuống yến thần vội vàng đi lên tiếp được nàng dương dương ngươi thế nào yến dương còn chưa có hoàn hồn c h ậ t nghe đến vương thanh hòa tiếng k ê u t h ẳ n g thiết bùng yến thần thân thể liền nhìn đến vương thanh hòa bị tinh thần hệ tang thi cùng tốc độ hệ tang thi can cắn theo sát sau đó còn có kia chỉ bị yến thần bị thương lực lượng hệ tang thi vương thanh hòa yến dương lớn tiếng k ê u lên yến thần che nàng miệng dương dương đừng k ê u ta đi đem hắn cứu ra nói xong không cô yến dương ngăn trở vài bước chạy tới cùng tam chỉ tang thi chiến đấu đứng lên ca ca hiến dương mục tí r ụ c liệt một cái tinh thần hệ tang thi sẽ rất khó đối phó hơn nữa hai cái nhị giai tang thi ca ca thế nào có thể đánh thắng được đều do nàng là nàng rất vô dụng a đối dị năng nàng là quan hệ dị năng nhưng là nàng dị năng chỉ có thể trị liệu không thể vào đi chiến đấu a vậy phải làm sao bây giờ là hảo hiến thần phân thần đối phó tam chỉ tang thi trong đó tinh thần hệ tang thi rất là khó giải quyết đã bị thương hắn bộ phận thần thức khả dù vậy cũng không thể lập tức giải quyết xong bọn họ phải lại bị thương nặng một ít nửa giờ sau yến thần lực không thể chi kham kham đem tinh thần hệ tang thi giải quyết xong thời kỳ ở yến dương hướng trên người hắn mất hết hệ dị năng c ầ u khi bị hắn cố ý cấp né tránh cho nên trên người thường không có khôi phục mảy may yến dương quăng không cho cũng thực vội táo trong lúc này nàng tiêu hao rất nhiều dị năng đều không tạm đến ca ca trên người nhường nàng rũ phát phỉ nhổ chính mình không cvpl đấy không